các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có gặp một bà già, rồi vô tình làm đồ sữa nóng vào người bà ta. Rồi bà ta giận lắm. Bố tôi mới nói, "Rồi sao mà phải lo, em không xin lỗi người ta một câu hay sao?" Mẹ tôi trả lời, "Em có nói, nhưng mà bà ta điệu bộ vẫn còn hẳn học lắm, nghe chừng chưa bỏ qua chuyện này đâu. Hơn nữa, em nghi bà ta là Là ma! Bố tôi đặt đài chuối xuống bàn rồi cười khẩy. Em cứ khéo đùa, ma quỷ cái gì? Em cứ hay tin vào mấy cái chuyện linh tinh không đâu? Rồi có ngày thần hồn nát thần tính. Bố tôi là cán bộ huyện, là công bọc của dân. Thời này cán bộ đối với mấy chuyện mê tín dị đoan đặc biệt bài trừ, hơn nữa còn là những người đi đầu trong công tác tuyên truyền. Chuyện mẹ tôi nói bà già kia là ma rồng Ai tin chứ bố tôi tuyệt đối không tin Còn tại sao mẹ tôi lại cho rằng bà già kia là ma rồng Ấy cũng là vì có những nguồn gốc sâu xa của người dân xứ này Người dân ở đây có một câu chuyện kể lại rằng Ma rồng là một loài ma quỷ có tồn tại trong nhân gian Bình thường bọn chúng không khác gì người thường Vẫn ăn ở sinh hoạt như vậy Nhưng khi đêm đến Đặc biệt là khi trời sáng trăng, chúng sẽ lộ rõ bản chất thật của mình, với làn da trắng bạch, chiếc mũi to đỏ và hai cái răng nanh dài đi hút máu và ăn sắc thối. Người ta sẽ thấy những con ma cà rồng xuất hiện lần khuất khi nhà nào có đám tang đám sổ. Bởi vì khi ấy, ma cà rồng biết rằng có người chết, chúng sẽ phục ở xung quanh nhà có tang và chờ khi cái xác được chôn xuống đất. Chúng sẽ đào lên và ăn thịt của người chết một cách sạch sẽ. Mẹ tôi có kể qua một câu chuyện là có một cặp đôi người Thái yêu nhau, chàng trai vô cùng say đắm cô gái, và cứ mỗi đêm hai người lại hẹn nhau ra một nơi vắng vẻ để tâm sự. Điều khiến chàng trai bị cuốn hút, đó chính là cô gái càng về khuya lại càng đẹp, nước da của cô càng trắng, khiến chàng trai vô cùng mê đắm. Sau này hai người trở thành vợ chồng trong bản giấy ra nhiều cái chết ly kỳ. Có người nghi ngờ người vợ là má cà rồng chuyên đi hút máu người và báo cho người chồng. Nhưng anh ta vẫn không hề tin tận cho đến khi hai đứa con của chính anh ta chết và anh ta tận mắt chứng kiến người gây ra cái chết là người vợ của mình. Cô ta đang thò hai cái răng nanh để hút máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã hóa thành hình quỷ với răng dài với cái mũi to tròn đỏ hòn và cặp mắt đỏ tươi. Kể từ đó, dân tộc Thái có một tục lệ truyền rằng, đi đêm nếu gặp người nào càng xinh trai đẹp gái, thì càng phải cẩn thận, kẻo có ngày rước má gà rồng về nhà mà gặp họa Hơn nữa, nếu có cảm giác có người theo dõi mình, hoặc là nghi người đó là má gà rồng đang dành sự chú ý lên mình, thì trước hết nên chạy vào bất cứ cái nhà nào gần đấy, đút một nhánh tỏi vào túi quần, để tránh con ma cà rồng tiếp tục bám đuôi theo sau để có thể về nhà an toàn. Còn nữa, nếu bất cứ người nào nghi ngờ người yêu mình là ma cà rồng thì có thể hẹn gặp ở chỗ vắng, sau đó nướng một con ếch nhái đút vào túi quần để thử. Ma cà rồng bình sinh rất thích ăn ếch nhái. Đặc biệt, ếch nhái nướng thơm lên, chúng sẽ không chịu được và sẽ để lộ nguyên hình. Những con ma cà rồng khi ngửi thấy mùi tỏi thì sẽ chạy đi ngay lập tức, con người thấy mùi ếch nhái nướng, thì sẽ nhảy cẫng lên và bồn trồn không yên. Khi đó người ta có thể xác định được thân phần thật sự của chúng và tìm cách tránh xa hoặc cắt đuôi hoặc chia tay vì một lý do nào đó. Có đôi khi những con ma cà rồng không buông tha con mồi, khi ấy người ta sẽ phải lựa chọn cách là bỏ xứ mà đi. Quay trở lại chuyện mẹ tôi. Bố tôi sau khi về nhà một đêm thăm mẹ, lắng ngay ngày hôm sau lập tức đi bàn để bắt lợn. Vì ngày ấy nhà con nghèo lắm, bố ngoài việc làm trên huyện còn phải làm thêm một số công việc như mổ lợn làm ba toa, đi bàn buôn thóc ngô thì mới đủ trang trải cuộc sống. Và tai họa cũng ập đến ngay vào cái đêm ấy. Đêm ấy mẹ tôi luôn có cảm giác bất an và bà nghi ngờ rằng sẽ có chuyện xảy đến. Bà luôn cảm giác được. Dường như là đang có người theo dõi mình và người này đã ở rất gần từ sau khi bố tôi rời đi. Câu chuyện về những con ma cà rồng bám lên người sống luôn ám ảnh mẹ tôi và khiến bà trở nên cảnh giác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net